Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hắn biểu tình rùn mình nghiêm mặt nói Uy, ngươi không phải muốn ủy thác đi Tuy rằng không thể nào thích y Cặp mắt kia lợi hại, phản phức như có thể nhìn thấu lòng người Thế nhưng hắn vẫn không nghĩ Y chết quá sớm, còn sống Bồi hắn tốn hơi thừa Cũng là một loại lạc thú Tử vong luôn mang đến bi thương Sợ à, hạ hậu phong nhớ mày khiêu khích Hừ, ta là sợ thấy tiểu tuyết phải khóc Nữ nhân nước mắt nói khóc liền chạy ra giống như mua phùng kéo dài vào mùa xuân mãi không chịu chức Hắn kéo ghế dựa ngồi xuống cùng nam nhân trên giường mặt đối mặt nhìn thẳng nhau. ở khí thế trên cao hắn tuyệt đối không thua nhưng là luận bàn về bối phận hắn không thể không thấp một bậc. ai kêu hắn yêu thương giáo ngoại nhà người ta khẩu thị tâm phi không thành thật. ngươi muốn cãi nhau có phải hay không? đừng tưởng rằng ngươi sắp chết ta sẽ nhường cho ngươi. ở trước mặt hắn đường thần dương cảm thấy một mặt ma tính của chính mình không nơi che giấu. hắn căn bản ở tấm gương. Tự như nhìn một cái mình khác Hà Hậu Phong muốn cười to Chỉ có thể ôm lấy ngực Nhẹ nhàng mà cười nhẹ Nghe nói ngươi gần đây đâm chọc không ít tổ ong vào vẻ Làm người thật thất bại Hoàn hảo tổ ong nên hái sẽ bị bỏ đi Lưu lại chỉ có thể đã thương người Ông mật tuy nhỏ Nhưng lại thật độc Dính vào một chút cũng sẽ mất mạng Có nắm chắc sao Ông đọc khó dây vào Đường thần dương tự tin tràn đầy Nâng cầm lên Không làm khó được ta ta sẽ khiến cho bọn họ đem lửa đạn tập trung ở trên người ta. Dù sao hắn cũng chính là tiểu bạch kiểm, dựa vào quan hệ nữ nhân mà có chút ít danh tiếng, không lấy hắn ra làm tiên ngắm còn có thể tìm ai xả cho hết giận. Sẽ không lan đến tiểu tuyết, đây là chuyện mà hắn lo lắng nhất. Ta sẽ bảo hộ nàng, ai cũng đừng nghĩ động đến nàng, cho dù một sợi long tơ. Vạn nhất bảo hộ không được đâu, quả hồng chọn mềm mà ăn. Ngươi như thế nào đề phòng được ma chưởng ẩn thân chỗ tối, lòng người khó đoán. Ngươi không được. Không có nghĩ là người khác giống như người vậy, không có chút ưu việt. Cùng lắm thì hắn về nhà kiếm viện binh, đem tỷ tỷ mùi mùi lôi ra chán đau. Vẫn nữ nhân thành thói quen. Hắn thói quen tính lấy ngón tay xoắn sợi tóc dài, cho dù là thằng Nam Nhi, cũng sẽ lơ đảng toát ra nữ tính mềm mại đáng yêu, làm cho người ta có cảm giác một tia tâm động. Đường thần dương không phát hiện Hà Hào Phong đôi mắt bỗng nhiên chuyển thâm, Chỗ nắm dao cắt đốt ngón tay căng thẳng, vẫn nghĩ muốn dùng vỏ mồm ra vẽ ta đây. Cần hỗ trợ thì nói một tiếng, hắn tuổi trẻ khí thành rất bừa bãi, giấu đầu lòi đuôi. Không cần, ngươi cứ việc thở gấp, tiểu tuyết, có ta chiếu cố. Bản thân, còn biết không săn sóc không được, còn có tâm tư lo cho người ta. Hy vọng không có việc gì, hắn, nhỏ giọng nghĩ non. Gì, ngươi nói cái gì? Thấy miệng hắn, môi mấp mấy, nghĩ đến hắn nói ra suy nghĩ của mình. Đường thần dương, đường đem ghế dựa, đi đến phía trước, càng gần sát hắn. Màu môi khỏe mạnh mà phía ánh sáng hoa hồng Ở trước, trước mắt dấp ngắn lên Hà Hậu Phong khóe miệng hơi dơ lên Ngươi lại gần một chút nữa Có chuyện muốn nói không thể để cho người bên ngoài nghe thấy Hay, ngươi thật đầy ra Muốn nói di ngôn cũng không tránh khỏi quá sớm đi Không nghi ngờ gì đối với y Hắn lại gần thêm chút Lại gần một chút Ta không khí lực để lớn tiếng nói chuyện Bên trong sông đồng đen nhánh di động lé lên Ý cười quỷ dị Hắn hồ nghi, lại không cực tuyệt Khuôn mặt Tuấn Mỹ lại gần khoảng cách hai người không đến một ngón tay, khí tức mang theo vị thuốc phun vào hai gò má hắn, lạnh lạnh không có đồ ấm, bỗng dưng. Xưa nay cũng không biết đỏ mặt là gì, đường thần dương da mặt bắt đầu đỏ lên, đồng tử phóng đại, trốn mắt ra, hệt như chuông đồng, vẽ mặt giọt mình, ngay ngốc, toàn thân cứng ngắt, một cổ cảm giác hẹn từ trong cơ thể bốc lên trên đỉnh đầu, làm sói mòn tâm trí của hắn. Hắn, hắn bị một người nam nhân hôn, hơn nữa là hôn theo cách thức, tiêu chuẩn đầu lưỡi phới vào miệng hảo đáng ghét y cư nhiên như vậy đối với hắn hắn không thể không làm thịt y quản hắn có phải là bệnh nhân sắp chết hay không hắn tuy rằng thoạt nhìn giống nữ nhân thế nhưng cũng là nam nhân hàng thật giá thật ao hạ tên này chết chắc rồi hắn muốn hôn liền hôn đưa hắn đi vào phòng mộ a ngươi các ngươi hai người nam nhân đang làm cái gì ngu tiểu mỹ tiếng thét chói tai kèm theo tới là một trận âm thanh thấp rũa đường thần dư không kịp thoái lui nắm chặt quyền đầu hắn không biết nên một quyền đánh thẳng vào mặt kẻ khỏi sướng một đoàn loạt người hết cả lên. Hay vẫn ngước mắt, gõ vì tiểu thư với đẹp si cao. Làm cho lỗ tai hắn choáng váng, ù ù rung động, bọn họ đều giống nhau, đều đáng ghét. Sớm biết rằng, đang nghe lời cô cô, phòng người, bất luận người cỡ nào thân cận với mình, nhất định phải giữ tính trừ lui, không thể để cho người ta tính kế, bổ ngược lại mình một đau, hắn như thế nào đều đã quên. Nhìn một cái lúc này tình cảnh thật chật vật, trở thành tội phạm cay nghiệt, người sáng suốt đều nhìn ra được thân hình hắn mạnh mẽ cường tráng, mang theo tính xâm lược, áp đảo người bệnh, Hắn nhảy đến hoàng hà cũng tại không sạch tội danh. Tiểu Tuyết, ta không hiểu được hắn vì sao đột nhiên hôn ta, ta chỉ nhờ hắn đỡ ta ngồi dậy mà thôi. Người bị hại. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net